Gọi vợ chồng Hoài Bảo về nhà dùng cơm với bà Vì từ ngày đám cưới đến giờ Cả hai vợ chồng đều chưa ghé thăm bà lần nào Làm bà cảm thấy buồn Nhớ lời mẹ dặn Chiều nay từ công ty Hoài Bảo về thằng nhà luôn mà không ghé qua nhà bách điệp Về đến nhà Anh thấy cửa còn đóng im lìm Vậy là Quý Lâm chưa về Nhìn đồng hồ Thấy đã hơn 5 giờ Gương mặt Hoài Bảo lộ vẻ lo lắng Anh sợ có chuyện không hay gì xảy ra cho cô. Hay là cô đã đi chơi. Nhưng rồi hoài bảo gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu cô có ý muốn đi chơi, chắc chắn cô sẽ báo trước với anh. Nhưng mà thường ngày, anh nào có thấy cô có bạn bè gì đến chơi đâu. Rồi chợt nghĩ đến chuyện hôm nay mẹ đã báo trước, thế mà Quế Lâm còn về trễ như thế này. Vậy những ngày khác, khi không có anh ở nhà, Chắc đến 6 giờ, 7 giờ cô mới đi học về. Càng nghĩ, hoài bảo càng thấy bực bội trong lòng. Chợt có tiếng xe quen thuộc của Quý Lâm về tới. Nét lo lắng trên mặt hoài bảo giãn dần ra. Anh ngồi đợi cô với điếu thuốc trên môi. Quý Lâm tung tăng đi vào nhà với gương mặt rất vui. Nhìn về mặt cô, tự dưng hoài bảo chợt bực bội. Anh lớn tiếng. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Quý Lâm vẫn vô tư Đã hơn 5 giờ rồi Chẳng lẽ cô không nhớ hôm nay là ngày gì sao Quý Lâm ôm sát chiếc cặp sách vào lòng Giọng cô hơi ngại ngùng Em cứ nghĩ là 7 giờ anh mới về đến Nên em đi ăn trè với mấy đứa bạn Về trễ một chút Bình thường cô muốn đi với ai thì đi Không ai cấm cản Nhưng hôm nay đã phải biết là về ăn cơm với mẹ mà cô cũng không chịu nhớ dùm. Quý Lâm vẫn mềm mỏng, em em nhớ mà. Vậy sao không mau lên thay đồ đi? Có biết tôi chờ đã lâu lắm rồi không? Em xin lỗi, anh đợi em một chút thôi, em sẽ xuống ngay. Nhìn dáng Quý Lâm đi vào phòng, Hoài Bảo chưa để ý thấy hình như dạo này cô hơi mập ra, đôi má ửng hồng. Chồng cô dường như lúc nào cũng thoải mái và vui vẻ Quỷ lâm đi ra với trang phục Lại chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân thon dài của cô Cùng chiếc áo thu màu trắng Càng làng tăm thêm nét trẻ trung của mình Hoài Bảo đứng quan sát cô thật lâu Anh cảm thấy càng lúc mình càng bị cô thu hút Với một sức hấp dẫn mạnh liệt Quỷ lâm như hơi ngại ngùng trước ánh mắt của anh Cô nhắc khéo Anh bảo đi được chưa? À? Hoài Bảo như chưa tỉnh, anh hơi ngượng đứng lên. Mình đi thôi. Đây là lần đầu tiên ngồi sau xe Hoài Bảo, Quý Lâm chẳng dám đụng vào người anh, cô cố giữ thăng bằng bằng cách kiêm thật cứng vào yên sau. Hoài Bảo cũng thấy sự ngại ngùng và sự ý của cô. Anh cảm thấy có chút gì hụt hẫng và bực bội. Vì vậy, anh cho xe chạy thật nhanh với ý định đến nhà mẹ càng sớm càng tốt. với dòng xe cộ nhộn nhịp buổi chiều hoài bảo lại phải luồn lách khá bạt mạng để chạy cho nhanh làm quế lâm sợ cô ôm chặt lấy yêu anh lúc nào không biết đồng thời cô cũng ngồi sát vào anh hơn đến khi hoài bảo cảm nhận được hương thơm thoang thoảng thoát ra từ mái tóc của cô anh nghe lòng mình lâng lâng thế lạ đến đường quẹo vào nhà mẹ mà hoài bảo lại chạy thẳng luôn với một tốc độ rất chậm hoài bảo cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy Còn Quý Lâm vẫn vô tư... Tay cô vẫn vịn vào eo anh... Thấy anh đi thẳng... Cô nhắc... Anh... Sao anh không kẹo vào nhà mẹ? Thì tiện đường... Anh định mua cho mẹ mấy trái sầu riêng luôn... Còn xa lắm anh ạ... Từ đây đến chỗ bán... Phải gần 15 phút cơ Cũng còn sớm mà... Thế sao lúc nãy... Anh lại bảo em là đã trễ rồi? Hoài Bảo không trả lời... Chỉ khỏe quay lại nhìn cô, môi nở một nụ cười khó hiểu. Quý Lâm chợt nhận ra là mình đang quá gần gũi với anh, không có khoảng cách giữa hai người. Nhanh như chớp, cô có rút đôi tay về và thầm trách mình hời hợt, vịn vào người ta nãy giờ mà cũng không nhận ra. Thấy cử chỉ khác lạ của Quý Lâm, hoài Bảo hỏi. Em làm gì vậy? Em, em có làm gì đâu. Em sợ anh lắm à? Dạ, em không Nếu không phải vì sợ anh Sao em lại có cử chỉ kỳ lạ như vậy Em có nghĩ Cử chỉ khi nãy của em Có thể làm anh bị tổn thương hay không Anh nói thật Anh muốn gì mà chẳng được Vì trên danh nghĩa Anh là chồng của em cơ mà Rồi như chưa hết ấm ức Anh nói tiếp Nếu bạn anh mà nhìn thấy anh chở em Xa lạ như vậy Không biết Họ sẽ nghĩ gì về chúng ta đây Em có hiểu ý anh không vậy, Quế Lâm? Những lời anh nói cũng đúng chứ chẳng sai Nhưng cô cảm thấy buồn bãi trong lòng Vì thật ra cô cũng khó xử lắm E dẻ với anh thì sợ người khác nhìn thấy rồi bàn tán Còn thân mật với anh thì cô lại chẳng quen Sợ cô cũng không biết phải cư xử thế nào với anh với vừa lòng Chỉ có vậy mà mắt cô đã ơn ướt Thấy cô lặng thinh hoài không nói gì Khi ngừng xe ghé vào sạc trái cây Hoài Bảo mới nhìn thấy đôi mắt đỏ he của Quý Lâm Trả tiền xong để hai trái sầu riêng ở phía trước Anh cho xe chạy chậm chậm và hỏi cô Em khóc đấy à, Quý Lâm? Đâu có, em đâu có khóc đâu Tại có con gì nó vừa bay vào mắt em Anh không tin đâu, em đừng có gạt anh Anh nói như vậy có gì đâu mà em phải khóc chứ Em... Em nói thật Em cũng không biết mình phải làm sao để anh vừa lòng nữa Câu nói của cô vừa nhẹ nhàng Vừa có gì đó như hờn trách Khiến Hoài Bảo cũng phải suy nghĩ lại Với những câu nói kỳ nãy của anh Thực tế Anh chưa một lần nắm tay cô Thì làm sao bảo cô thân mật với anh trước mặt người khác được Nghĩ ra mình cũng hơi quá đáng Nên Hoài Bảo định tìm dịp nào đó xin lỗi cô Tuy không muốn Nhưng Quế Lâm cũng cố gắng ngồi gần anh hơn một chút vì cô sợ người ngoài nhìn vào sẽ làm cho anh khó xử. đến con đường quẹo vào nhà, hoài bảo nhắc. Thôi, em đừng khóc nữa. kẻo mẹ lại hỏi đấy. Mẹ tinh ý lắm đấy. Em biết rồi, em đâu có khóc nữa đâu. Nghe câu nói dễ thương của cô Tự sừng hoài bảo muốn nắm chặt lấy bàn tay cô để xin lỗi Về những nỗi buồn vừa nãy anh gây ra cho cô Nhưng lại ngượng nên không dám Anh chỉ quay lại nhìn gương mặt đã hơi tươi lại một chút Nhưng đôi mắt vẫn còn đượm một nỗi buồn Xe đã ngừng lại trước cửa nhà Quý Lâm bước vội xuống Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn ngồi chung xe với anh Cô đi vào nhà thật nhanh Hoài Bảo tay xách hai trái sầu riêng đi vào. Anh gọi cô thâm mật. Em cầm vào cho mẹ. Anh ra ngoài này một chút. Vâng, anh đưa đây cho em. Bà Khoa ngồi trong phòng khách nghe con trai và con dâu nói chuyện ngọt ngào như vậy. Lòng cũng mừng thầm. Quý Lâm vào điếm phòng khách để hai trái sầu riêng lên bàn rồi cô khoanh tay lễ phép chào mẹ chồng. Thưa mẹ, con mới qua ạ. Nhìn con dâu... bà khoa quan tâm hỏi mấy hôm nay có chuyện gì buồn không con còn chuyện học hành nữa thế nào rồi con quý lâm đáp trong khi vẫn còn đứng dạ thưa mẹ con vẫn khỏe và việc học thì vẫn bình thường ạ thấy quý lâm vẫn đứng bà khoa tiếp tục nói con coi kìa ở chung một nhà rồi con đừng dĩ kẽ quá như vậy con ngồi xuống đi quý lâm ngồi xuống cạnh bà khoa mãi vẫn chưa thấy hoài bảo vào bà khoa hỏi nhỏ quý lâm từ hôm đám cưới đến hôm nay thằng bảo nó có bỏ đi chơi đêm không con quý lâm cố gắng giấu kín mọi chuyện dạ không đâu mẹ ngoài đi làm ở công ty ra anh bảo chẳng đi đâu cả nếu có thì anh cũng cho con đi cùng mẹ rồi quý lâm chuyển sang đề tài khác cô không muốn phải nói dối bà thêm nữa cô hỏi mẹ mấy hôm nay mẹ có khỏe không bà khoa cười ánh mắt dạng người hạnh phúc ừ mẹ vẫn đi bộ vào buổi sáng sớm nên ăn cảm thấy ngon miệng lắm ngủ cũng được bà khoa vừa nói xong câu thì hoài bảo từ ngoài vào đến anh ngồi bên cạnh mẹ nói giọng vui vẻ mẹ và vợ con nói chuyện gì mà vui quá vậy cho con tham gia với được không mẹ đang hỏi quế lâm Xem bao giờ thì nói cho mẹ đứa cháu để mẹ ấm bồng đây Nghe bà coi nói như vậy Quế Lâm ửng hồng đôi má Cô không dám nhìn Hoài Bảo Vì cô biết anh đang đăm đắm nhìn cô Đỡ lời cho Quế Lâm Hoài Bảo nói với mẹ Việc đó để từ từ đi mẹ Quế Lâm còn phải đi học nữa mà Tụi con vẫn chưa tính đến chuyện đó đâu Mẹ biết mẹ chỉ trêu con thế thôi chứ quý lâm còn trẻ thế này và còn đang đi học nữa thì vội gì rồi bà quay xanh nhìn quý lâm hỏi cô quý lâm này bao giờ thì con tốt nghiệp nhỉ quý lâm nhẹ nhàng đáp dạ còn gần một năm nữa mẹ ạ rồi chợt nhớ đến buổi cơm chiều bà khoa gọi chị giúp việc chị tư cơm nước xong rồi thì chị dọn ra luôn đi nhá. thấy chị tư vào bếp Quý Lâm cũng xin phép bà Khoa Mẹ, mẹ cho con ra sau bếp phụ chị Tư nhé Nhưng bà Khoa tỏ vẻ không đồng ý Chỉ có mỗi chuyện dọn cơm ra thôi Chứ có nhiều nhận gì đâu mà con vào phụ Con ở đây, nhân có hai đứa ở đây Để mẹ tính xem hôm nào ra vũng tàu Coi những nhà nghỉ của mình Ngoài đó xây dựng đã xong chưa Bà Khoa gợi ý như thế Quý Lâm liền kiếm cứu từ chối ngay Cô sợ nếu đi chung với bà mà ngủ lại qua đêm, chẳng lẽ cô và Hoài Bảo lại ngồi riêng phòng? Còn nếu ngồi chung phòng với anh thì cô biết tính sao đây? Từ những lo âu đó, cô vội nói Mẹ, lúc này con bận thi lắm, hay mẹ và anh Bảo đi trước, bảo giờ có dịp nghỉ hè hay lễ gì đó, con sẽ đi cùng Bà qua lý lẽ Không được, đi đâu cũng phải có vợ có chồng chứ Một đứa đi, còn một đứa ở nhà thì coi sao được. Mẹ nói như vậy, con có thấy đúng không Bảo? Ừ, dạ vâng, con nghĩ mẹ nói cũng đúng. Để con chặn thứ bảy, chủ nhật nào đó thuận tiện cho vợ chồng rồi chúng ta đi luôn. Thế quyết định như vậy nhá, quý Lâm. Thấy bà Khoa đã quyết như vậy, quý Lâm nhìn Hoài Bảo có ý không bằng lòng với câu trả lời khi nãy của anh. Còn bà Khoa thì nghĩ vậy là mọi chuyện đã bàn xong nên bà đứng lên. Thôi các con, đi vào ăn cơm thôi. Để cho bà Khoa đi trước, còn lại hoài bảo, Quý Lâm chấp vấn. Tại sao anh lại nói với mẹ như thế? Sao anh không bị lý do để em ở nhà? Em đi theo rồi phải làm sao đây? Em giải thích rõ anh nghe xem nào. Em nói chung chung như vậy anh không hiểu. Thì đi chung đấy, ngủ chung nữa. Làm sao mà như vậy được? Ừ, anh quên mất chuyện đó. Có mẹ đi theo dứt khoát mình phải ngủ chung một phòng rồi. Còn nếu ngủ riêng thì nhất định là mẹ sẽ để ý. Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Không thể nói đi nói lại được. Mà em cứ an tâm đi. Nếu có ngủ chung phòng thì anh sẽ hy sinh nằm dưới sàn gạch. Vậy được chưa? Hoài bảo nói đến đây Thì chị Tư bước vào Thưa cô cậu Bà gọi cô với cậu qua dùng cơm ạ Vâng Cảm ơn chị Tôi và vợ tôi sẽ sang ngay Rồi anh quay sang nhìn Quý Lâm bằng ánh mắt âu yếm Và nói một cách ngọt ngào Mình đi thôi em Quý Lâm mở to mắt nhìn anh Tuy biết hai người đang diễn vai Nhưng cô vẫn bỡ ngỡ trước những lời âu yếm ngọt ngào của anh Rồi cô cho rằng chỉ có những lúc như thế này anh mới cư xử với cô như thế thôi